các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio của mr iz chúc các bạn nghe truyện vui vẻ theo tiểu thuyết gián bài lập ngưỡng của tác giả nguyễn trương truyền lý Khi phái liên hiệp quốc trời trên Gia Long Dù bảo luân Để cho họ điều tra Càng nhiều nhân chứng càng tốt Tất nhiên có nhân chứng nọ Nhân chứng kia Ta không cần các biên bản tóc ký Hoặc ghi âm Dù hàng đóng cũng được Ta cần kéo dài thời gian Sao ra vô Mọi thứ coi như mất hết giá trị Sức mạnh bây giờ là tiếng nói của sức mạnh Tôi sẽ mở một triệt thật lớn Để tiễn họ Và tôi sẽ ghi bằng phim dẻ mặt tiêu nghiễu của họ tự tin một số trong họ thích kéo dài cuộc điều tra. Về phương diện này, Ngô Trọng Hiếu làm việc không đến nỗi tồi. lưng ngồi trên xe về nhà, suy nghĩ khác nhu, Ngô Trọng Hiếu không thể xỏ mũi toàn thể phái đoàn, và trò cây bẫy này sẽ chô hiệu quá nếu những cả đại sứ chạy cái kia thú nhận, cá nhân họ mất chức, song có chuyện Phật giáo chẳng còn nguyên trong chương trình nghĩa sự. Nếu không nói là cùng sự lột mặt, Các đại sứ ẩm ờ Thì bản thân chế độ cũng tự lột mặt Chắn một tí sạch sẽ Tha hồ cho báo chí thế giới bèo triếu Và càng thúc đẩy Tổng thống Mỹ Hạ bàn tay còn phần nào cho chữ xuống bàn cờ Các con cờ nhảy tung cả lên Đôi luyến tiết cuối cùng có ông với ông Ngô Đình Diệm Sẽ tan biến Về cuộc gặp gỡ luôn có thể nhận diện Ai ra vào cái bẫy của Ngô Trọng Hiếu những câu hỏi mở đường cho chính phủ như lời họ thú tội. nhưng một đại sứ đã gặp Carbotlot nghĩa là gặp cả bộ tham mưu mỹ tại Sài Gòn đủ điều chỉnh, mở trượt trạc suốt cuộc gặp gỡ, luân không nói ngoài cái bắt tay xã giao với khách và luân biết liền ai đã gặp Carbotlot qua cái xiết tay hơi mạnh so với người khác. Carbotlot hẳn đã giới thiệu cho luân. Các nực cười nhất là Nhu dám đổ cho cộng sản, tổ chức cả xã chào đạo Thiên Chúa. Sự ngụy biển trơ tráo, báo hiệu khả năng suy nghĩ của Nhu mỗi lúc mỗi tối hơn. Một cách không hẹn đợi Luân, một linh mục, người gầy, đeo kính trắng, nho nhã. Ông tự giới thiệu, Luân mới biết ông là linh mục, bề ngoài như một trí thức bình thường, sờ mi trắng ngắn tay, quần tróc bi khon cũ. Đi sang đanh, Luân nghe tiếng Linh Mục từ lâu, giảng viên đại học, người quế, thuộc nhóm mà nhu liệt vào danh sách đầu bò. Ông có cái tên đẹp như tên phụ nữ, kim quệ. Chúng ta nên bắt đầu từ đâu, thưa cha? Luân cười. Linh Mục không cười, nét căng thẳng hiện rõ trên vẻ mặt khôi ngô của Linh Mục. Ông không thể quá tuổi 30. Tôi muốn chúng ta xác định phạm vi trao đổi. Đại tá là người có đạo, tôi là Linh Mục. Nhưng đây là cuộc đối chuyện bình đẳng giữa hai người có thể có chung mối quan tâm về tình hình miền Nam và tình hình giáo hội. Tôi nói lại, không chỉ tình hình giáo hội mà tình hình những người theo đạo Thiên Chúa, đặc biệt là đạo Thiên Chúa La Mã. Cảm ơn cha đã cho phép. Tuy vậy, con vẫn thấy cha chưa nêu chủ điểm của cuộc trao đổi. Trước hết, để thực hiện nguyên tắc bình đẳng, tôi đề nghị chúng ta theo cách xưng hô thế tục gọi nhau là anh, xưng là tôi không phải lúc nào cách xưng hô trong đạo cũng thích hợp cả còn chú điểm, anh hiểu hơn tôi chế độ ông Diệm đang thôi thóp và tôi là thành viên của chế độ đó, không dễ thở Luân lại cười chưa hẳn, tôi không làm nghề tình báo, không có nguồn tin bên trong, song tôi hiểu anh và chế độ ông Diệm chưa bao giờ quà đồng Linh Mục kiến quệ nghiêm mặt Phong trào Phật giáo không hề uy hiếp những người như Linh Mục." Lương nói, "Đâu phải chuyện nghĩ rằng phong trào Phật giáo uy hiếp chúng tôi. Mà tôi đến đây, anh không có tư cách thay mặt cho Phật giáo. Tôi đã gặp những người cầm đầu Phật giáo. Và vì vậy, tôi lo. Anh đã gặp thầy Thiển Qua chưa?" Bây giờ, Linh Mục Kim Quệ mới cười. "Tôi đoán không sai, người mà anh quan tâm là thầy Thiển Qua, thầy Trí Tĩnh, thầy Thiển Qua." qua thưởng thiện luật qua thưởng tịnh khiết tôi biết đêm đảm máu chùa sáng lợi anh có mặt có người còn cho rằng anh vào chùa để làm nổi ứng cho trần chân tư ít người nói như vậy thôi thích đức nghiệp là một đúng có người nói anh muốn tạo chân đứng sau này lập luận có ông thích tâm châu đúng thậm chí có một lá thư từ mỹ gửi về dẫn các nhà sư coi chừng anh anh là người của cơ quan tình báo mỹ Cô thích nhất hạnh. Đúng. Có lẽ ông ta nói không sai. Ông ta là người của McCall. Luân châm biếm. Thích nhất hạnh có là CIA hay không? Tôi không rõ và cũng chẳng cần rõ. Nếu anh có tài liệu thì ông ta cũng chỉ có thể đạt cái mức nhân viên tình báo Mỹ thôi. Còn anh, nếu ông ta nói đúng thì theo tôi phải đảo ngược tình báo Mỹ là nhân viên của anh. Luân mỉm cười để che cái chấp dực trong người Linh một kim quệ đáo để thật. Tôi suy đoán hoàn toàn theo logic học dựa trên các hiện tượng trời trạc, anh đã góp phần không nhỏ vào tình cảnh khốn quẫn hiện nay của chế độ ông Diệm, nghĩa là của Mỹ. Nhân tiện tôi thuật cho anh nghe cuộc đấu khẩu giữa tôi và thích Đức nghiệp. Ông ta cho rằng nếu mai kia ông Diệm rời khỏi chính trường là do công của Phật giáo, chủ yếu là công của Phật giáo, không có các chủ tự thiêu không có các chịu đựng tai quả, không có các cuộc dẫn động quốc tế, thì ông Diệm dính diễn là ông Diệm. Tôi bảo, không có mặt trận giải phóng, không có quân giải phóng, không có một nửa nước độc lập, không có cuộc đấu tranh chống Pháp, kiên quyết kéo dài 9 năm, liệu có thể có phong trào Phật giáo cho quy mô vừa qua không? Ông thích đức nghiệp lắc đầu, lắc đầu một cách yếu ớt. Tôi nói thêm, tuy hàng triệu người đứng trong hàng ngũ Phật giáo, tính độ thật sự là bao nhiêu, Ông ta cũng tiếp tục lắc đầu yếu ớt Tôi biết một số người theo công giáo có mặt trong các cuộc biểu tình Nhưng không thể không đánh giá đúng cống hiến của Phật giáo Luân nhắc lời kim quệ Tôi không nghĩ khác Chính tôi nói thẳng với thầy thiện qua những ý trên Thầy thiện qua gật đầu Đạo Pháp và dân tộc gắn chặt Cái nền chính là dân tộc Tôi gặp anh để nêu lên hai câu hỏi Một, cái gì tiếp sau biến động hôm nay Tốt hay xấu cho đất nước Nghĩa là cho quà bình Và cả cho thống nhất Hay Người theo đạo chúa Có thể làm gì Luân trầm ngâm Anh mời thuốc lá Linh mục không hút Câu hỏi quá lớn Tâm trạng những người như Kim Quệ Bao quát quá Nó cũng là câu hỏi Và tâm trạng của Luân Thấy Luân chưa trả lời Kim Quệ nói thêm Rất sôi nổi Thay đổi chế độ Mong ước ấy không riêng của Phật giáo Nhưng cái gì đang chờ chúng ta? Ông Diệm nói một câu tiên tri Cái sẽ tới còn ghê trận hơn Có thể như vậy không? Thay đổi chế độ Luân hỏi dặn Kim Quệ Sẽ không có một thay đổi đến mức đó Anh hiểu chế độ chỉ là ông Diệm Kim Quệ phản ứng thật nhanh Tôi đến chính Thay đổi bộ máy bản xứ của người Mỹ Nếu anh đã nhận thức như vậy Thì anh đã tự trả lời Nghĩa là đối với đất nước vẫn xấu Có thể xấu hơn Đồng thời có thể ít xấu hơn Có thể Mơ hồ quá Khả năng nào nhiều Nếu để cho diễn tiến của tình hình Trong phạm vi một cuộc đẩy cây giữa hai phía Ông Diệm và Mỹ Tức là giữa những người đều do Mỹ khống chế Thì khả năng đâu nhiều hơn Tôi không tin mặt trận quanh tay Cũng như anh Tôi không hiểu chuyện ngoài bưng ngoài rừng Anh không hiểu Tôi đồng ý, không hiểu cụ thể Còn anh Tại sao tôi phải ước mở Tôi có hiểu, tuy chẳng sâu Anh nghe tôi Giám bài cần bốn tay chơi Anh và tôi mới nghĩ đến ba Thiếu một, một quan trọng nhất Sẽ trả lời câu hỏi của anh Phải chăng theo anh Trả lời câu hỏi này liên quan đến câu hỏi thứ hai của tôi Lưng lắc đầu Lực lượng công giáo chưa thể có sức nặng Tôi nói lực lượng không mù quáng Năm 1963 này khác những năm 1954-1955. Tôi hy vọng. song tôi không ảo vọng. Rất có thể sau khi có một đổi thay nào đó. Ta cứ giả định đi. Điều anh và tôi hy vọng sẽ lớn ra. Phải làm gì? với một linh mục, nghĩa là với sự trang buộc của giáo hội, tôi không dám nói. Anh cũng thấy... Một trong những cái cứ giấy lên phong trào phản đối hiện nay là chính sách ưu đại công giáo của Tổng thống. Nhưng không phải tất cả linh mục, thậm chí giám mục điều nhận và tán thành một ân sủng như vậy. Tôi đồng ý, dẫu sao ấn tượng mà dân chúng ghi trong đầu không quá bị bóp méo. Tôi hỏi anh một câu, bởi anh hỏi tôi hàng chục câu rồi. Có bao nhiêu linh mục suy nghĩ và muốn hành động như anh? Suy nghĩ của tôi nhất định đông. Nhất là số linh mục trẻ từ châu Âu về. Con muốn hành động. Linh mục kiếm quệ nhún vai, Anh có hiệu sức mạnh mà những người như anh cần tựa chào đâu để tạo ra không? Linh mục kiếm quệ cười rộ. Tôi không phải quá trẻ. Sau cái bắt tay thật chặt, hai người từ giả nhau như đôi bạn thân. Phái đoàn Liên Hiệp Quốc thẩm chứng các nhân chứng. Nhân chứng số một, ông trưởng phái đoàn. Theo ý ngài, những lời tố cáo chính phủ Việt Nam đã vi phạm các quyền tín ngưỡng của Phật giáo đồ có căn cứ không? Nếu có, chúng tôi mong được ngài cho biết càng nhiều càng tốt những bằng chứng về những vi phạm ấy. Nhân chứng, những tố giác về những vi phạm của chính phủ đối với việc tu hành hay với Phật pháp, bắt nguồn từ bốn tỉnh ở Trung Việt. Cách đây đã ba hay bốn năm, bốn tỉnh ấy là Phú Yên. Bình Định, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Còn những tổ chức khác, tôi không được biết rõ. Những đoàn thể Phật giáo của các tỉnh ấy đã đệ đơn khiếu nại lên chính phủ và lên tổng hội để diễn cho họ ở Sài Gòn. Những đơn ấy quý ông có thể tìm thấy trong những tập tài liệu. Chắc quý ông cũng đã biết đến năm nguyện vọng đã được trình lên chính quyền trong mùa hè năm nay. Tôi không được biết những tổ chức khác tại Việt Nam. 80% dân chúng là Phật tử mà những lễ lạc của Phật giáo lại không được Tổng thống nhìn với con mắt có thiện cảm như các lễ lạc của Thiên Chúa Giáo Thí chủ, ngày lễ Noel được tổ chức một cách to tát và chính phủ tham gia vào các lễ lạc ở nhà thờ Ông trưởng phái đoàn Có phải như một số người đồn phong trào Phật giáo đã bị suối trục bằng cách này hay cách khác bởi Cộng sản, diệt Cộng hay tai sai ngoại quốc không? ngay hoặc những người quen biết với Ngài Có ai là nạn nhân của sự suối trục ấy không? Nhân chứng Tất cả chuyện này phát khởi từ Quế nhiều quý ông đã biết Ở đây trong ngày lễ Phật đảng Vấn đề lá cờ Phật giáo được nêu lên Biến cố này đã gieo mầm bất an Chào đến Sài Gòn Và cứ thế mà tiếp tục mãi Riêng về phần tôi Tôi không bị ai suối trục cả Ông Kenner Wonder Ở Quế có sự suối trục nào không? Nhân chứng Tôi không được biết Nhân chứng số 3 Ông trưởng phái đoàn Ngài có biết phái đoàn đến gặp ngày hôm nay không? Nhân chứng vâng Tôi có biết đại diện của Liên hiệp quốc Sẽ đến điều tra về tình hình Phật giáo đồ Ở miền Nam Việt Nam Tôi là phát ngôn viên của quỹ ban liên phái Bảo vệ Phật giáo Tôi ở chùa Xá Lợi Ông Conrey Da Costa Quỹ ban liên phái là gì? Nhiệm vụ của nó thế nào? Nhân chứng, quỹ ban có nhiệm vụ đòi hỏi quyền tự do tín ngưỡng tại Việt Nam Cộng Hòa bằng một chính sách bất bạo động. Ông Corenda Costa, quỹ ban liên phái được thành lập ngày nào? Nhân chứng, đã 5 tháng nay, ông Corenda Costa, sau những vụ lôi thôi ở quý, Nhân chứng, dân, tất cả những cháu phái Phật giáo đã hợp tác với quỹ ban từ ngày ấy. Ông Corenda Costa, Có giàu khoảng 19 giáo phái Phật giáo quan trọng tại Việt Nam. Vậy có bao nhiêu phái tham dự trong quỹ ban? Nhân chứng: Trong 16 phái ở miền Nam Việt Nam, 14 giáo phái có đại diện trong quỹ ban liên phái. Ông Corenda Costa: Hai giáo phái nào không tham dự? Nhân chứng: Giáo phái Cổ Sơn môn và Tịnh Độ tông. Ông Corenda Costa: Vậy sao họ không tham dự? Nhân chứng: vì họ cộng tác với chính phủ Ông Corenda Costa có những mối liên quan như thế nào giữa quỹ ban liên phái với Tổng hội Phật giáo Nhân chứng Tổng hội Phật giáo thành lập từ năm 1951 1952 và gồm có tăng già, cư sĩ của tập đoàn Phật giáo Ông trưởng phái đoàn từ khi bị bắt, ngài có bị hành hạ không? Nhân chứng thật khó trả lời câu hỏi của ngài trong lúc này Tôi ước mong ngài thông cảm cảnh ngộ hiện tại của tôi Tôi không thể trả lời nơi đây được Nhân chứng số 6 Trưởng phái đoàn Ngày bị bắt giam lúc nào? Nhân chứng Ngày 20 tháng 8 năm 1963 Trưởng phái đoàn Lúc mấy giờ? Nhân chứng Lúc 2 giờ sáng Trưởng phái đoàn Cảnh sát có phá cửa khi họ bắt ngài không? Nhân chứng Có Trưởng phái đoàn cửa chùa hay cửa phòng ngay. Nhân chứng họ phá cửa sắt mà thôi. Tôi ở trong phòng, họ đính đập cửa và gọi tôi ra. Trưởng phái đoàn: Ai? Nhân chứng: Những sĩ quan. Trưởng phái đoàn: Những sĩ quan quân đội hay của cảnh sát? Nhân chứng: Những sĩ quan và binh sĩ của quân đội. Trưởng phái đoàn: Ngài có bị đánh đập không? Nhân chứng: Một ít thôi. Ông Volio: Thế nào? Họ đánh bằng tay hay bằng gậy? Nhân chứng, bằng tay. Trưởng phế đoàn, Vì sao họ lại đánh ngài? Nhân chứng, Họ không nói lý do là vì sao cả. Ông Gunnar Wander, Những quân nhân đến đây có vũ trang không? Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio Chuyện audio.mx.ez Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhân chứng, tôi không biết họ có loại súng gì. Họ cầm súng như thế này. Phế đoàn đoán biết đó là những súng có lưỡi lê. Ông Conequander, họ đem ngài đi đâu? Nhân chứng, họ dẫn tôi tới một nơi xa và không biết nơi ấy là đâu cả. Ông Conequander, họ giao ngài cho ai canh gác? Nhân chứng, họ dẫn tôi đến chỗ ấy lúc 2 giờ sáng và đến 4 giờ sáng, họ lại đưa tôi đến một nơi khác rồi giam tôi trong một xà liêm. Ông Conequander, ngài bị giam trong ấy mấy ngày? Nhân chứng, vào khoảng một tuần lễ ông cô neo quanh đinh họ đối đãi với ngài như thế nào nhân chứng tôi không bị ngược đãi ông cô neo quanh đinh đêm ngài bị bắt có bao nhiêu nhà sư ở trong chùa nhân chứng vào khoảng 10 ông cô neo quanh đinh họ đều bị bắt cả nhân chứng dân ông corala người ta cho rằng cộng sản triệt cộng và những nhân viên ngoại quốc khác là nguyên nhân của các chủ lôi thôi ấy ngài nghĩ sao Nhân chứng: Tôi chỉ biết tu mà thôi, tôi không thể nói được việc ấy. Nhân chứng số 26, trưởng phái đoàn, anh có phải là Phật tử không? Nhân chứng: Tôi là Phật tử. Trưởng phái đoàn, anh bị bắt khi nào? Nhân chứng: Ngày 28 tháng 8. Trưởng phái đoàn, anh có chịu các cuộc biểu tình của sinh viên không? Nhân chứng: Có. Trưởng phái đoàn, anh có bị đánh đập không? Nhân chứng, không Trưởng phái đoàn Bao nhiêu sinh viên tham dự cuộc biểu tình? Nhân chứng, hơn 1.000 sinh viên Ông Kenner Quan Đinh Bao nhiêu bị bắt và bị giam? Nhân chứng, 800 bị giam Rồi được thả ra Ông Kenner Quan Đinh Anh biểu tình để chống đối gì? Nhân chứng, vậy tôi nghĩ rằng Đó là việc phải làm sau các biến cố đã xảy ra Và đó là lý do khiến tôi tham dự cuộc biểu tình Tôi không biết tôi có bị các phần tử ngoại lai khai thác hay lợi dụng không. Lúc khởi đầu đó là một phong trào thuần túy không có sự can thiệp nào từ bên ngoài cả. Nhưng về sau, theo ý tôi có một phần nào. Nhân chứng số 34 Ông Amor Anh có phải là Phật tử không? Nhân chứng Tôi không phải là Phật tử, không phải theo Thiên Chúa Giáo, cũng không phải là Cộng sản. Tôi là một tôn giáo. Ông Corandang Costa Vì sao anh bị bắt? Nhân chứng, tôi không phải là Cộng sản. Tôi bị bắt vì có liên hệ với các tổ chức chính trị. Ông anmo anh nghĩ gì về vấn đề Phật giáo? Nhân chứng, tôi không lưu tâm đến vấn đề ấy. Là một sinh viên khoa chính trị học, tôi nhìn vấn đề dưới một khía cạnh khác. Ông Printer, với tư cách sinh viên khoa chính trị học, vấn đề Phật giáo không làm anh xúc động một tí nào sao? Nhân chứng như mọi sinh viên khoa chính trị theo dõi những mục tiêu chính trị. Không phải tôi không bị xúc động về vấn đề Phật giáo, nhưng tôi cho nó chỉ có một tầm quan trọng nào thôi. Do đó, phản ứng của tôi không phải là phản ứng của một công dân thường. Ông Corala, là... anh có tham dự các cuộc biểu tình không? Nhân chứng, tôi không tham dự biểu tình, nhưng tôi là thủ lĩnh một nhóm sinh viên, và tôi không quên cho biết quan điểm của tôi trong mọi cơ hội. Tôi không đi theo nhóm biểu tình ngoại lộ. Ông Conan Quang Đinh anh có phát biểu ý kiến về vấn đề Phật giáo không? Nhân chứng, từ lâu tôi đã phát biểu ý kiến và tôi chống chính phủ này. Nhưng vì lý do tôn giáo thật rất khó khăn, tôi muốn rằng các Phật tử bị bắt được thả ra. Ông Corala, anh có nghĩ rằng vấn đề Phật giáo là triệu chứng của một sự bực bội lớn hơn trong xứ này không? Nhân chứng, những người thấy điều ấy có thể có cảm tình nông việc chất phong trào trên, những người không thấy gì có thể bị đánh lạc. Pinto, anh có bị đánh đập không? Nhân chứng, trường hợp tôi là một trường hợp đặc biệt, vì người ta biết tôi là thủ lĩnh một đám chính trị trong sinh viên, không bao giờ tôi bị đánh đập, người ta để tôi yên. Lẽ tất nhiên có thể khác đối với những người khác. Trong quá khứ tôi không bị phiền lụy gì, con cái trò của tôi trên trường chính trị Bao giờ tôi cũng được xem với một thủ lĩnh Do đó người ta đối xử với tôi rất tử tế Người ta cố gắng không đụng tới tôi Nếu không có lý do khác về các vấn đề chính trị Người ta để tôi làm điều gì tôi muốn Ông Conan quan Đinh Như một người không có tôn giáo Anh nghĩ gì về một quân đội tấn công các chùa chiền Nhưng chứng tôi không thấy điều đó Tôi chỉ nghe nói Nhưng không thấy tận mắt Theo Thủy Trung Thì Nhu ngửi một đôi chút về quả bóng căng thẳng sắp dở Nhưng lại cố vẻ bình thản. Tổng giám đốc cảnh sát quốc gia Hiểu rõ việc ông phải làm Khi ra vô khởi sự Đích thân Nhu chỉ thì cho ông từng chi tiết của kế hoạch Bản danh sách dày dặt Những người sẽ bị bắn ngay khi súng nổ Những người sẽ bị biệt giam để khai thác Những người an trí lâu dài Chỉ kể nhân vật tiếng tâm Thì dung điểm trên 2.000 Trong đó loại một, loại phải chết, không cần hỏi cung lên đến hàng chục. Đứng đầu là tướng có, đại tá Đỗ Mậu, tướng Xuân, thiếu tá Nguyễn Ba Liên, riêng tướng Em Ré. Dù nghĩ sao không rõ, có thể người vợ của Quỳnh Hữu Hiền đã vô hiệu quá tướng này, nên không có tên trong danh sách. Mình lớn cũng không có tên, luôn biết danh sách tại chỉ huy sở của Tôn Thất Đính, nhưng hoàn toàn không bàn giấy luân anh ta tự ghi tên và đích thân đánh máy. Theo Luân chỉ đánh máy bốn bản, lưu giữ một, còn ba bản thì trao cho tổng giám đốc cảnh sát, tổng Thất đính và tổng ủy trường tình báo. Tổng Thất đính thắc mắc về trường hợp Minh Lớn, tất nhiên giá chờ thắc mắc. Luân nhúng chay. Anh không khó phát hiện cái cưỡng gạo của đính. Với tôi, cả bản danh sách đều vô lý. Đính kinh ngạc thật sự. Đại tá không tán thành sự phân loại này. Tôi không tán thành toàn bộ kế hoạch ra vô. Ô, Đính kêu lên. Thế mà tôi vẫn nghĩ đại tá là tác giả của kế hoạch. Tôi không thích. Đơn giản như vậy. Nhưng chính ông cố vấn cử đại tá cùng chịu trách nhiệm với tôi. Hoặc chính xác hơn chỉ quy tôi. Thiếu tướng đã nghe ông Du nói về gia trò của tôi. Đó là quyết định của ông Du. Và tôi không có cách nào khác hơn là chấp hành, nhưng tôi không chỉ huy, và ngay cùng chịu trách nhiệm, tôi cũng thấy mình không đủ tư cách. Ở đây không có vấn đề tư cách xét theo cấp bậc nhưng tôi đồng ý, từ khi được giao trách nhiệm, đại tá lơ là, tôi cho rằng đại tá kính đáo, tế nhị. Thưa Thiếu tướng, điều cực vấn lương tâm tôi ở chỗ khác, tại sao, tại sao phải có Ra Vô, và tại sao phải có cả Ra Vô tiếp theo? Dũng luôn bình thản điều điều. Mặt tôm thất đính biến sắc, anh ta mất tự chủ, đánh rơi bản danh sách xuống bàn, ngõ luân trân trối. Dù cho 5 phút trước giờ cử sự, luân vẫn có thể công cổ đính, và thấy là mọi thứ tan tành. Liệu lão thầy bói có phải là người của luân không? Ra vô tiếp theo là quy ước của đính với nhóm Enra. Luân liếc đính gần như đọc trành rọt từng ý nghĩ ẩn hiện trong đầu viên tướng có bộ gió lất cất và đầy tấm địa phản trắc. Nói chung, lường ít giao du với đính vì nhiều lẻ. Lúc lung vừa nhập bèo gia đình họ ngô, thì đính chưa có tiếng tâm gì. cấp bậc cũng thấp, lại thuộc hoàng tộc là đối tượng mà Diệm rất nghi ngờ. Đính thích vô trương dòng giỏi vua chúa, trong khi họ tôn thức đông đến hàng dạng. Những râu riêng nhà Nguyễn đỉnh dũng cao ngạo, tốt nghiệp trường gió bị phát, xem luân với cả vô danh tiểu tốt ở bưng biển, nhảy phốt tập bếp núc họ ngô, nơi mà đến rất thèm nhưng không được. Sau cùng đến nổi tiếng ăn chơi trác táng, còn luôn giữ một cuộc sống gần như mô phạm. Trong công trụ, hai người thỉnh thoảng gặp nhau, nhưng ngoài cái bắt tay xả giao, họ chưa lần nào nói chuyện riêng Ngay với tư cách sĩ quan, chứ chưa phải bạn bè. Những năm gần đây, qua các tin đồn đại, đến bắt đầu ngại Luân, một tay mưu trí, lập được nhiều công. Mỹ tinh cậy như một thứ con bài giữ trữ. Dự một số cuộc họp quân sự, nghe Luân thuyết trình hoặc phát biểu, Đính thay đổi dần cách nhìn Luân. Một cả hiểu biết nhiều sắc xảo, và Đính tự thấy mình thấp kém hơn, ít thạo chính trị. Đính càng gớm Luân, cá sợ, phục và ganh. Luân hiểu đính sâu Và kỹ hơn đính hiểu luân Một tay trọng tuết Háo chanh Ngàn với háo quyền lực Háo tiền và háo cái Ti tiện trong cư xử Nịnh bỡ dịm Tệ hơn trịnh minh thấy Nguyễn đình thuần Và các loại đầu cơ khác Trong bậc cờ này Dù quá chủ quan Bị lòng tính của dịm lôi cuốn Nên không bao giờ mang tâm địa đính Tra mổ xẻ Nếu làm việc đó Dù thừa sức lột mặt đính kỳ đính trở cờ. Tất nhiên, đính trở cờ vào những nghề gần đây thôi. Song không phải không có những triệu chứng dễ thấy. Như bước vào thấy đánh xả láng và anh ta nghĩ rằng mỗi tính toán của anh ta đã thật chi li, thật chặt. Phong thú tựa xa, nhu có quần danh cao và Nguyễn Khánh, dùng ba chạ đô thành có đính, tiếp cận có phường đình đạm, sư trưởng ở Mỹ Thọ, dùng Nguyễn Chân Thiệu, sư trưởng ở Củ Chi Hải quân thuộc hồ tấn quyền, không quân thuộc quỳnh hữu hiền, liên binh phòng vệ có lê quang tung, cảnh sát thì khỏi cần bàn nhu nghệ nguyễn bá liên, chỉ quy thiết giáp. song mỗi liên sẽ chẳng làm nên trò trống gì. gia đình liên đồng hương với diệm, diệm thất thế từng nhờ cậy cha của liên, diệm không ưa riêng liên, đòi hỏi có anh ta dậy chức tước, theo diệm hơi lố, đúng ra. Nếu trước kia yêu cầu xin lên cấp của Liên không khó thỏa mãn Diễm từng đã cách phong quân hàm cho hàng trăm sĩ quan Nhưng sau này Nhu khuyên Diễm nên thận trọng Đối với đồng hương Bởi thiên hạ sầm thì khá rộng Và Mỹ nhiều lần không bằng lòng nhu nắm chắc Liên bất mãn Và chờ dịp phản bội Điều hệ trọng khác Rất quyết định Ấy là bộ máy thông tin của Nhu bị nhiễu Người ta giấu Nhu Nhu lờ mờ về quyền lực bản thân mà không hiểu rằng Đại sứ quán Mỹ mới đúng là một thứ phủ tổng thống hạng siêu và lũ bộ hạ của Nhu cả bộ hạ chính trị mặc dụ hướng về đường hàm nghi hơn là về chính cha long dụ Phật giáo càng thúc đẩy chúng canh chừng cái lát cái gật đầu của ca bót lót tôi và đại tá đều có tín ngưỡng tôn giáo Phật giáo không phải là công giáo song cả hai chỉ mong điều thiện tôn thức đính ấp úng luôn cười miệng, Tông thất đính mà cũng định thuyết giảng về tôn giáo. ở đây không có chuyện tôn giáo, chuyện ước vọng. ở đây chỉ có chuyện những quân nhân phục tùng kỷ luật. tôi không tán thành kế hoạch Raivo và những cái tương tự, song tôi sẽ chấp hành. nghĩa là, đính hỏi đột ngột, hỏi xong biết hớ, đính cuối lượm bản danh sách, che giấu bối rối. nghĩa là tôi thực hiện chỉ thị của thiếu tướng. tôi muốn nhắc Ngoài tra phô Còn có hôn tay Đính có lưng một lúc hơi lâu Hôn Cái đuôi ngựa Cái mồ Rồi chúng ta sẽ biết Diện tướng bắt tay lưng thật chặt Khi lưng trời trải lê chăn tuyệt Đính hối hả gọi điện cho Trần Giang Đông Hai người gặp nhau Đính thuật lại lời của luân Đông trầm ngâm Sau đó bảo Mỹ bật đèn xanh rồi Bất kể thằng luân thuộc cánh nào, nó cũng không dám cãi lại Mỹ. Có đúng là Mỹ bật đèn xanh không? Đính dẫn do chữ. Tướng Harkin thế nào? Harkin thì giữ quan điểm khác. Ông ta loan báo một bộ phận quân đội Mỹ sẽ về Mỹ ăn Noel này. Tạm thời không hé ra chút gì cho Harkin biết. Nhưng người chỉ huy ở đây là Carbottlod. Carbottlod sốt ruột lắm rồi. Tôi ngại Harkin ông ta mà trở khỏe thì tụi mình tiêu tùng sạch, tụi chỉ có mấy chục nghìn lính Mỹ, chúng nó có thể ngăn trở chúng ta. Đừng lo, cứ theo kế hoạch, tôi bảo đảm với thiếu tướng, không có gì trục trặc về phía Mỹ.